Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 1693 pháp tắc thí luyện. Lúc này một cột băng trụ sắt bén từ trong đất bắn lên, trực tiếp đâm vào người lâm. minh lâm minh giật mình, thân thể lướt nhanh nhẹ nhàng né tránh băng trụ này, siêu siêu siêu vô số băng trụ rậm rạp xuất hiện, trực tiếp xé rách hư không, giống như có vô số bàn tay thao đúng mỗi một căn băng trụ mang theo phù văn băng tuyết trắng xóa những băng trụ này bao phủ hư không làm cho lâm minh tránh cũng không thể tránh mắt thấy nhiều băng trụ vọt tới lâm minh đột nhiên cắn răng một cái hồng mông không gian bạo phát ra hồng mông chi khí nặng nề nghiền áp hết thảy tạch tạch tạch rất nhiều băng trụ vỡ nát trước mặt hồng mông không gian nhưng mà băng trụ vẫm đâm vào người lâm minh Máu tươi chảy dòng, chiến đấu, dị thường thảm thiết, băng cự nhân nhìn thấy Lâm Minh bị thương, trong ánh mắt hiện ra hào quang băng hàn, nó đi lên trước, muốn xé nát Lâm Minh, thời điểm này, thân thể của nó cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn qua ngực của mình, ngực của nó bị Lâm Minh đâm xuyên qua, cửu âm băng tùy màu ngà sữa từ miệng vết thương chảy ra ngoài, cây Thương đâm xuyên qua người của nó, tạch tạch tạch, đại lượng khối băng vỡ ra, võ giả Hắc Y tay cầm trường thương trong tay, thế không thể đỡ. Lực lượng hơn 10 tỷ cân xé rách băng giáp của cự nhân, băng cự nhân bị võ giả Hắc Y này đâm xuyên qua người, giống băng cự nhân phát ra tiếng gào thét thống khổ, thân thể to lớn lắc lư. Mãnh liệt, võ giả Hắc Y đánh lén nó có tướng mạo giống Lâm Minh như đúc. Nó chính là phân thân lâm minh nguyên linh thạch thai, trong pháp tác bí cảnh này, ngoại vật cũng không thể sử dụng. Nhưng mà nguyên linh thạch thai lại không nằm trong thứ này, nó bị liệt vào chiến lược của lâm minh, có thể tùy ý triệu hoán, vừa rồi lâm minh dùng bản tôn ngạnh kháng băng trụ của cự nhân. Dùng nguyên linh thạch thai đánh lén băng cự nhân, một lần hành động đánh chết nó, ầm ầm đại lượng băng vụn bay ra ngoài. Băng cự nhân vỡ tan, trong người có rất nhiều băng hệ pháp tác bay ra ngoài, nhưng mà Lâm Minh không tu băng hệ pháp tác. Mặc dù đi cảm ngộ cũng không có thu hoạch gì, Lâm Minh không có hứng thú với băng hệ pháp tác, hắn xem chuẩn thân thể cự nhân vỡ vụn, hắn lao tới thò tay hư không trảo nhiếp, một đoàn chất, lòng màu ngà sữa giống như thạch nhủ vạn năm. Rồi sau đó Lâm Minh không chút nghĩ ngợi một ngụm nuốt vào, đó chính là nơi chứa cửu âm băng tủy trong người băng cự nhân, như vậy trực tiếp. Nuốt vào có thể nói là phung phí của trời, nếu như lấy ra luyện dược hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng mà Lâm Minh căn bản không có lựa chọn. Hắn phải nhanh chóng bổ sung thể lực, không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục, cửu âm băng tủy này hắn đương nhiên không buông tha rồi đúng lúc này tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên trong cổ đại. Lục này Lâm Minh mới vừa tiến vào cánh cửa màu bạc. Lâm Minh nhìn qua trung ương cổ đại lục, ở trước mặt hắn là từng dãy cánh cửa hoàng kim san sát như rừng. Chỉ trong mấy hô hấp, cánh cửa ầm ầm mở ra. Trong cánh cửa lớn này hoàn toàn là cảnh tượng khác. Trong đó cự mộc che trời, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà trong sinh cơ bừng bừng này ẩn chứa sát. Cơ vô tận, cánh cửa thứ hai, Lâm Minh hít sâu một hơi, thân thể vẫn còn nhỏ máu, hơn nữa bởi vì vừa mới ăn cửu âm băng tủy, hàn khí khổ âng bố đang chảy trong người Lâm Minh, còn không kịp. Hấp thu, nhưng mà hiện tại cánh cửa mới rộng mở, Lâm Minh phải đối mặt với chiến đấu mới, không hề nghi ngờ, rất nhiều cánh cửa màu vàng màu bạc trên cổ đại lục này chính là nơi hắn phải Chiến đấu Trên đường chỉ sợ không có thời gian nghỉ ngơi, đây chắc chắn là một hồi khổ chiến, trong mỗi cánh cửa lớn ẩn chứa pháp tác không giống nhau, bất kể là kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong âm, dương, thần hồn, luyện thể, thần thú, cửu tinh, thần văn. Các loại pháp tác, bao hàm toàn diện, pháp tác nơi này đã không phải là tu la pháp tác, mà là bao dung toàn bộ pháp tác trong tam thập tam thiên. Cho nên trong thí luyện thứ hai mới gọi nó là Pháp Tắc Chi môn, chiến đấu ở chỗ này là khảo nghiệm với thí luyện giả, cũng là một loại cơ duyên khó cầu, thông qua chiến đấu với các loại pháp tắc khác nhau, tinh luyện tu vị và cảm ngộ của mình, nếu như là tuyệt thế nhân kiệt sẽ càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, yêu cầu này với thí luyện giả chẳng những phải có thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức Chịu đựng bền bỉ lĩnh ngộ pháp tắc yêu nghiệt, càng yêu cầu thí luyện giả phải có đại ngộ tính, có thể trong chiến đấu không ngừng đề cao chính mình, phải có đủ loại phẩm chất này mới thông. Qua thí luyện, lâm minh một đường chiến đến bây giờ, hắn ẩn ẩn cảm giác được độ khó thí luyện đang không ngừng tăng lớn, nếu như mình không thích ứng chiến đấu cường độ cao này, hắn chắc chắn sẽ bị diệt sát. Thế giới pháp tắc không cho Lâm Minh bất luận thời gian nghỉ ngơi nào. Ánh sáng màu xanh từ trong cánh cửa bê ấn ra. Trực tiếp cuốn lấy Lâm Minh vào trong, trong cánh cửa. Này là rừng nhiệt đới rậm rạp. Mỗi gốc cây ở đây to tới hơn 10 người ôm. Cao hơn trăm trượng. Một đầu thanh dao đang quấn quanh một gốc đại thủ. Nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Lâm Minh lau. Máu tươi trên miệng. chiến ý cực thịnh. Giống thanh dao gào thét một tiếng Lao thẳng tới chỗ Lâm Minh Lâm Minh ý niệm trầm xuống Chín ngôi sao hiện ra trên đỉnh đầu của hắn Thiên phạt đảo Cung chiếu sáng cơ thể Lâm Minh Đạo cung ẩn chứa khí tức thiên phạt áp chế vạn vật Có lôi đình tia chớp Có thiên hỏa quấn quanh Có khí tức âm hàn Thiên địa đại thế Hội tụ thân thể Của ta Lâm Minh giống to một tiếng Thiên phạt đảo cung ở trong nội thế giới của lâm minh tăng vọt, vắt ngang thiên địa, bá N ra hàng tỷ tia sáng, trong lúc nhất thời lực lượng thiên địa. Dùng thiên phạt đảo cung làm môi giới rót vào trong người lâm minh, thiên phạt đạo cung quán thông thiên địa đại thế, chấp trưởng thiên phạt chi lực, trong người là một tiểu vũ trụ, đối ứng. Với đại thế giới bên ngoài, câu thông lực lượng thiên địa đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trong lúc đảo cung mở ra đến mức tận cùng, một khi thi triển trời giáng huyết vũ, đại địa, văng tung tuế hư không chấn vỡ, quỷ khóc thần gào, một sát na kia, lực lượng toàn thân lâm minh bộc phát tới mức tận cùng, cửu thiên tinh quang toàn bộ hội tụ lên người lâm minh, mang theo. Khi thế thiên quân vạn mã chấn áp thanh dao Thiên phạt đạo cung ẩn chứa thiên địa đại thế và tử khí trừng phạt tất cả mọi thứ, giống như độc dược mạnh nhất xâm nhập vào trong người thanh giao sinh cơ bừng bừng, dâm dâm dâm, thân thể. Thanh giao đột nhiên dừng lại một chút, như lâm đại địch, nó bộc khí khí tức sinh cơ tràn đầy bị ngăn cản lại, trong cuồn quét của thiên phạt chi lực, đầu thanh giao này giống như con cá. Trạch hoạt, liên tục tránh né, tránh nặng tìm nhẹ muốn ngược dòng công kích Lâm Minh nhưng mà Lâm Minh trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu sao lại có thể cho nó cơ hội chứ các bạn đang nghe chuyện trên website Truyện tình yêu.net